Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên nó không che mắt chú đó được Mà để cho chú có thể nhìn thấy được đứa bé đó Ở ngay giữa sân trường Trong khi mọi người không ai thấy cả Phải nói lúc nhỏ con có tính rất là hiếu động Ngoài cái chuyện đi học Thì con cứ đùa giỡn la hét cả ngày Với mấy đứa trong xóm Nhưng lúc mà mùa hè được nghỉ học Thì ban ngày con không còn ở nhà bà Năm nữa Mà con ở nhà cùng với ba mẹ dòng bà ngoại Cứ y như rằng hè là con lại bị bệnh nữa, không ít thì nhiều. Lúc đó có ông ba hàng xóm, ông hay lại uống trà tán gẫu ông ngoại. Con có nghe ông kể xưa mấy mươi năm về trước, cái xóm này ở đầu trên nó có một cái am của một vị sư. Bà con xung quanh đó gọi là sư Minh. Ông không chỉ tu hành mà trong việc bắt ma trừ tà ông cũng rất giỏi nữa. Người ta truyền rằng khi mà ông ngồi tụng kinh á, Mà ma quỷ đến ở trên cây làm ồn, quấy phá. Ông chỉ cần trỏ cái ngón tay lên cây là tụi nó té nhào xuống đất. Cũng phải nhờ ông mà cái khu xóm ít dần những thứ tà ma đó. Rồi sau này người ta nói rằng, nghe kinh kể cho nên ma quỷ đi về núi về non tu hết rồi. Nên bây giờ hiếm khi thấy chúng nó tác quái nữa. Bây giờ thì vị sư đó không còn, cái am giờ là đã trở thành một tỉnh xá rồi còn cái khu xóm dưới trong đó có nhà con phải nói đất ở đây rất linh và rất là rất là bị ma quỷ ám con thì yếu trong mình nên lâu lâu chạy giỡn trong xóm hễ nhầm giờ linh là về nóng lạnh bị sốt biết là bệnh thông thường thôi nhưng mà tại sao cứ năm bữa bảy bữa là cứ bệnh mà uống thuốc thì không bao giờ hết bệnh ông bà ngoại thấy vậy mới làm một con gà luộc rồi thêm chén muối rồi thêm một cái chén gì đó Để ở trên cái mâm Cái mâm cúng để lên cái ghế đặt trước cái bàn thông thiên Gia đình con đạo Phật nên có bàn thông thiên phía trước Rồi sau đó thắp ba cây nhang mới giấy. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô trăm quan Cụ Thần Binh Gia Ở cục đất này có linh thiên Cháu tôi nó có lỡ động chạm gì đến người khuất mài, khuất mặt Thì xin dạy cảm ứng, chứng minh Ăn uống rồi bỏ qua cho nó Giấy ba lần như vậy rồi Mới xá và cắm nhang xuống đất rồi sau đó ông ngoại lấy ra hai đồng tiền xu rồi tiếp tục giăng giải tiếp ông ngoại nếu có ông ngoại nói là nếu có về hiện diện thì bỏ qua cho cháu tôi thì cho tôi xin ba keo được hai keo keo được là cái keo mà có một xu hình và một xu số nó lật ngược với nhau không biết là trùng hợp hay sao mỗi khi cúng như vậy là được ba trên ba keo đều có sắp ngửa hoặc là hai ba keo chứ không phải là không khi nào không có Thì sau đó con bình phục rất nhanh. Còn lần này thì con lại bị bệnh khác. Nó không bị nóng lạnh mà lại bị nổi hạch. Không giống như mọi người hay bị dời leo hay bị chó ma cắn gì hết. Con lâu lâu lại bị sưng quay hàm hoặc nổi hạch ở giữa hai hán, ngay chỗ phần dưới rốn một chút. Khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói bị quay bị rồi bị viêm hạch. Mà ai lại bị quay bị nhiều lần trong đời như vậy? Mà con là con nứt. Sao mà? Đâu có, đâu có thể nào bị bệnh sinh dục mà lấy sưng hạch tháng được. Mà hễ sưng hạch lên thì đỏ da mà nóng hổi như là hơ tay vô lửa vậy. Khi đi bác sĩ về uống thuốc không thấy bớt, mà còn đau nhất dữ dội hơn. Rồi người ta chỉ ba mẹ dẫn con đi tìm thầy thuốc. Đi qua đâu ở bên An Giang? Vô ở trong ruộng. Thì có nhà của một lão nông, nhà lụp sụp lắm. Trước nhà chỉ có cái trang thờ nhỏ. Ông già thì gầy gò. Ra gặp ông nói chuyện với ba mẹ rồi, bảo con đưa cho ông xem. Rồi ông lấy cái que mà quét dôi ăn trầu. Ông niệm phép, rồi ông phán cái chữ X. Rồi vẽ một cái vòng tròn quanh chữ X vào cái chỗ sưng hạch. Rồi ông đi ra giường hái lá thuốc. Ông đi xuống sông, ông rửa lá, rồi ông lẩm bẩm cái gì đó. Xong ông lên, ông đếm đủ 7 cái hạt tiêu nữa. Ông mới bỏ vào miệng, ông nhai nhuyễn xong. Ông bảo nhắm mắt lại. Rồi ông phun nó ra ngay cái chỗ phán có vẻ dôi. Rồi ông lấy lá nhuyễn phủ lên chỗ hạch một hồi, cho nước khô lại. Ông nói là canh mặt trời lặn đi, rồi nó sẽ xẹp, rồi từ từ sẽ hết. Rồi ông vừa nói vừa cười, căng dặn thêm. Khi khỏi bệnh nha, nhớ đem trái cây rồi con gà lên trả lễ. Cái thế lực này nó giúp thì phải trả lễ cho nó, không trả lễ cho nó. Nghe hot nhất tại đọc